Ông Quốc Bình không ngờ gia tiến lại không nhận cổ phần Cứ nghĩ anh ta mà cảm với nhà vợ Nên ông lựa lời an ủi Con đừng nghĩ ngợi gì cả Thực ra đó cũng chỉ là giấy tờ trên danh nghĩa thôi Vì công ty mấy năm nay cũng đều nhờ cả vào con mà Gia đình này biết ơn con nhiều lắm Vì vậy con đừng thay đổi gì cả Hãy đồng ý nhận cho cha vui nhé Gia tiến im lặng không nói gì Luật sư nói sẽ về soạn thảo văn bản đầy đủ Rồi ba ngày sau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 cũng phải lại một người thâm sâu khó lường và đẩy rẫy tâm cơ như gia tiến luật sư ra về hắn cũng không tiễn mà ngồi lại nói chuyện với ba vợ một lúc mới rời đi sau khi để lại một ánh mắt xiễu cợt và cái nhếch môi đầy khinh bỉ đây là do con gái ông tự làm tự chịu nếu có trách thì hãy trách bản thân mình đi tôi chỉ muốn lấy những thứ đáng được hưởng thôi tức rằng con gái của ông chưa một lần nói yêu tôi ngay cả khi cận kề cái chết Cô ấy cũng không mảy may dành cho tôi một chút tình cảm rơi vãi Vậy thì mọi thứ các người Hãy gánh đi Đi vào phòng riêng Gia Tiến vắt tay lên trán suy nghĩ Hắn thấy mình thật là uổng phí Khi đã hy sinh cho gia đình này quá nhiều Cả thời trai trẻ Hắn chỉ yêu duy nhất một người Đổi lại người ấy Chưa tưởng dành cho hắn một ánh mắt Mà đều đặt hết tình yêu cho kẻ kia Đã vậy lại còn sinh cho nó Hai đứa con kháo khỉnh Còn hắn thì sao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 Em đang ở đâu Đến biệt thự ích đi Anh có quà cho em đây Đầu bên kia nghe rõ tiếng hôn trụn trụt trong máy Giọng cô nàng reo vui Ok anh yêu Chờ em nhé 30 phút sau em có mặt Yêu anh thế Mẹ bố con vỏ non Buông ra toàn lời xến sầm Và lúc trước chắc hắn đã chửi cho cô ả mấy câu rồi Nhưng giờ gã lại mỉm cười Vì nghĩ ra một phương án cực kỳ hay Em đã không coi trọng anh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 Thì ngoài cổng có chuông Hắn cứ mặc nhiên nằm yên trên giường Vì bên dưới đã có người làm mở cổng Biết ngay là con hàng đã đến Hắn nhếch môi cười đều giả Không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay hắn Và bao nhiêu cô gái đã nằm ở trên chiếc giường này Hắn không nhớ hết Nhưng hôm nay Người được hắn dành cho ân huệ đặc biệt này Lại vô cùng đặc biệt Đó chính là Như Lan Cô nàng có cái tên xến sầm bánh bèo Như Lan tự tin để cờ bước vào Không quên chốt ngay cửa lại Nhìn thấy thân hình bốc lửa của cô ta Hắn không chịu được Liền lao đến Kéo cô đổ ập vào người của mình Như làn óng ẻo nói Bà đến anh đấy Sao bà có quà cho em cơ mà Bội thế Ăn đã Anh đói rồi Nói rồi Hắn trồm lên người cô ta Cô biết Hắn mắc chứng bạo xâm Một lần ân ái xong Để lại rất nhiều vết tích trên cơ thể Cũng may là chúng không lộ ra ngoài nhưng báo hại cô, sau đó phải hứng chịu hàng loạt cơn ghen của người tình, xong rốt cuộc anh ta cũng phải vui vẻ chấp nhận, vì đây chính là quỷ kế mà gã bày ra. Tuy căm ghét tình địch nhiều lắm, nhưng chẳng làm gì được, đành phải chửi chó mắng mèo cho đỡ nhục. đang lên cơn hứng tình, nên hắn cũng chẳng chần chừ gì nữa, mạnh tay xé toạc chiếc đầm trên người cô ta ra, thế là mất toi chiếc váy hơn triệu bạc, nhiều làn tiếc ngẩn người ôi ra, hỏng hết váy của em rồi Lan em mặc bằng gì chứ Làng hiệu đấy, hỏng chịu đâu Bắt đền anh đấy Nằm im đi Anh mua cho em cả tiệm quần áo còn được Cái váy này nhằm nhòi gì Lát sẽ co váy cho em Bây giờ chơi cái trò xếp hình đã Sau một màn ân ái cuồng nhiệt Gia tiến nằm vật ra giường Không biết như Lan nghĩ gì Mà thi thoảng lại mỉm cười mãn nguyện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 Kéo mạnh cô nàng nãy giờ vẫn đang nằm úp mặt trên ngực của hắn Giọng nghiêm nghị Này cô em Có muốn làm vợ anh không Hắn đang nói cái gì vậy Ta như Lan có nghe nhầm không Dường như không tin vào tai của mình Cô ả hỏi lại Anh vừa nói gì cơ Lại đùa em đấy à Không đùa Anh nói thật chứ Em muốn làm vợ anh Ngay từ lần đầu gặp gỡ Anh xin ra lời dành cho em mà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 Hắn nói thế này thì khác nào Coi cô chỉ như một cái máy đẻ Và cái chỗ để hắn xả hơi đổi gió Nhưng chỉ cần cô lắc đầu một cái thôi Thì ngay lập tức sẽ có con khác thế chỗ ngay Đời mà Con nào mà chẳng thích tiền Và cuộc sống sang chảnh giàu sang Cô còn hơn thế Và gã chồng hờ đã lên kế hoạch trước đó rồi Cô không cần tiền của hắn Thứ cô cần là tất cả những gì hắn có Chúng sẽ phải thuộc về con trai của cô Bằng mọi giá cô phải đẻ được con trai Nhất định là như vậy Làm như suy nghĩ lung lắm Lát sau cô ả mẹ ống ẹo nói Em ứ chịu đâu Anh kêu em đẻ con cho anh Rồi ra ngoài thấy con nào mới lạ Em cũng bảo nó đẻ thì sao Em sợ cái cảnh con anh con tôi đánh chúng ta lắm Rồi lại tranh giành nhau mệt cả ra Em chỉ thích Anh yêu mình em thôi Hắn thường biết cái tính ích kỷ của cô Không phải cô Mà cả cái thế giới này phụ nữ đều phức tạp như thế Đã muốn có một Thì lại muốn hai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 Thở hát ra một cái, hắn tiếc rẻ nghĩ, giá như Hải Nguyệt chịu sinh cho hắn một đứa con, thì cả đời này hắn sẽ an phận quỳ dưới chân của cô mà yêu thương hầu hạ. Tiếc là Hải Nguyệt đã coi hắn như kẻ thù và thả chết chứ không chịu sinh con cho hắn. Vậy thì em đừng trách tôi vô tình, đừng rủa tôi ác. Tôi đã hạ mình như thế, đã bất chấp hy sinh bản thân mình. Nhưng em lại xem tôi như người dưng, còn không bằng người dưng, em sẽ phải hối hận. Tôi sẽ hủy hoại em Hải Nguyệt cả đời này em phải làm nô lệ tình lược dục cho tôi Sống với tôi và chết dưới chân của tôi Đời này em chỉ có thể là vợ của Nguyễn Gia Tiến này Nhớ lấy Phát đen đét vào mông của Như Lan Gia Tiến nói thẳng anh không thích đùa Cũng chẳng có nhiều thời gian Em đồng ý hay không chỉ cần nói một câu Ok thì mai sách vali đến đây Không thích thì nách đi Thế hắn cương quyết quá Cô ả bèn vòng tay ôm hắn Để bầu ngực săn chắc tròn căng của mình Sát người hắn Và nói Khiếp, làm cái gì mà nóng như lửa thế Em đã bảo là không đồng ý đâu Nhất anh đi nhá Cứ làm cho người ta cuống lên mới chịu cơ Em chấp nhận làm vợ anh được chưa Cơ mà không được làm đám cưới Cũng không được mặc áo cô dâu một lần Hay mình đăng ký kết hôn đi Em muốn danh chí ngôn thuận làm vợ của anh Không bao giờ Danh phận ấy đã có một người rồi Em làm gì có cửa Cô ả nghe hắn nói mà tức ói cả máu Thì ra đúng như gã chồng hờ cô nói Hắn chỉ chấp nhận Duy nhất một người làm vợ Nhưng người ấy lâu nay đã biến mất rồi cơ mà Cái danh xưng ấy đã trở thành hữu danh vô thực Thế mà hắn cứ khăng khăng giữ lấy Để làm cái cóc khô gì vậy Cô ả muốn hắn đăng ký kết hôn với mình Để thuận tiện cho những toan tính về sau Tiếc là hắn đã không cho cô thực hiện ý định ấy điều này cô ả và gã chồng hờ cũng đã tính toán kỹ lưỡng cô tin nhất định sau này chồng cô sẽ lật đổ được hắn và tất cả tài sản hắn có trong tay sẽ là của vợ chồng cô nghĩ vậy như lan liền vẽ ưng thuận xong lại cảm thấy nếu đi ngay ngày mai thì thiệt thòi cho gã chồng hờ quá liền làm ra vẻ tiếc rẻ nói anh ơi em đồng ý chỉ còn được ở bên cạnh anh cả đời này thì dẫu có chuyện gì xảy ra em cũng chấp nhận hết Nhưng ngày mốt em dọn đến được không? Em muốn ngày mai chia tay bạn bè đã Và giã từ đời độc thân Em chỉ lăn tăn việc em ở bên anh thế này Liệu chị cả có ý kiến gì không? Sợ là vào một ngày đẹp trời nào đấy Chị ta cho người đến xin em tí tiết thì sao? Khỏi lo, người chết rồi Hắn buông một câu giáo hoành Khiến cô hững đi một nhịp Có gì uẩn khúc ở đây chăng? Chẳng phải là hắn rất yêu người vợ này mà thế tại sao đùng một lời phủ vàng để nói ra như vậy chứ nhất định cô sẽ hỏi gã chồng hờ xem đầu đuôi câu chuyện là thế nào cô muốn biết tất tần tật về hắn để biết đường mà đối phó ở với kẻ người máu lạnh và nham hiểm như vậy không phải là chuyện đùa biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà vậy là như lan đã chính thức bước chân vào căn biệt thự riêng làm vợ không chính thức của gia tiến việc này chỉ có một vài đàn em thân tín của hắn biết còn lại không một ai hay dương ông quốc bình thì lại càng không được biết hắn đã quán triệt với toàn bộ đàn em dưới trướng cứ mà được tiết lộ thông tin này ra ngoài chỉ cần ông quốc bình biết hắn sẽ cắt tiết kẻ nào to gan một tháng sau như lan báo tin có thai khiến gia tiến bất ngờ đứng hình mất mấy giây khi như lan rúi vào tay của hắn cái que thử thai nhìn vào hai vạch đỏ chót thay vì vui mừng hắn lại tóm lấy vai của như lan lắc mạnh gằn giọng hỏi Cô nói đi Cái thai của thằng nào Cô gỡ tay hắn ra Như làn hốt hoảng nói Buông em ra Em nói cái gì mà hồ đồ thế Đứa bé là con của anh Em nào có dám tư tưởng đến thằng nào đâu Nếu anh không chịu tin Từ đợi khi em xin con ra Anh cứ xét nghiệm đi cho chắc Đừng bao giờ qua mặt anh Anh không thiếu gì cách để trừng phạt những kẻ phản bội Em sẽ có tất cả Nhưng một khi đã cắm rừng anh thì liệu hồn đấy Cái mạng rẻ sách này Anh lấy lúc nào mà không được Như Lan khóc thút thít Thề bồi đủ thứ hắn mới tin Đúng là một kẻ mưu môi gian xảo như da tiến Thì cái gì cũng có thể nghi ngờ Thế như Lan nói có lý Hắn mới buông lỏng tay ra Rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô và nói Ngoan nào Để mai anh bảo chị bếp mua đồ bổ và nấu cho em ăn nhé Không được để ảnh hưởng đến con nghe chưa Từ bây giờ chị ở nhà thôi Không đi đâu hết Anh Toàn nói yêu em Bỏ qua đi với con nào đấy." Lời cô vừa nói, hắn liền đưa tay ra bóp lấy cằm của cô, răng nghiến ken két. "Tôi nói với em thế nào rồi, em quên à? Nên nhớ một sống yên với thằng này, thì đừng bao giờ dính mò can thiệp vào chuyện riêng của anh. Trước khi đến với anh, em biết thừa anh là một thằng đào hoa. Đợt này anh không chịu nhịn thèm bất cứ thứ gì đâu. Cái gì có thể thiếu được? Chứ tiền và gái đẹp lúc nào cũng phải có. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh không muốn nghe thấy điệp khúc này nữa."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 chả phải là hắn muốn cô đẻ cho mình một đứa con trai sao Mà nghe nói rằng hắn đã có một trai một gái rồi cơ mà vậy hai đứa trẻ đó là thế nào không lẽ cô ả không dám nghĩ tiếp nữa trong đầu cô ả chợt lóe lên ý nghĩ ích kỷ chỉ cầu mong cho hai đứa đó không phải là con đẻ của hắn có vậy thì sau này khối tài sản khổng lồ này mới thuộc về con của cô chứ hai mươi năm sau tại california hoa kỳ trong căn biệt thự xinh đẹp một cụ ông gần chín mươi tuổi đang nằm trên giường yếu ớt ho sủ sủ người đàn ông tầm sáu mươi nhưng vẫn còn rất phong độ chạy bộ đến bên giường cất giọng lo lắng ba ba mệt lắm phải không để con đưa ba vào viện nhé cụ ông giơ tay ra ngăn lại nói ba biết bệnh tình của mình con ngồi yên nghe ba nói này ba không còn sống được bao lâu nữa đời này ba chỉ sinh được hai anh em con Tiếc là em gái con yếu mệnh mất sớm Mẹ con cũng bỏ ba mà đi Ba Ba đừng xúc động quá không tốt đâu Không còn thời gian đâu Hãy nghe kỹ những lời ba dặn đây Tuy em con đã mất Nhưng chồng nó vẫn ở Việt Nam Hai đứa cháu còn non dài lắm Vì vậy Con hãy thay ba về nước một chuyến Ba linh cảm em rể của con đang cần sự giúp đỡ nó bị người khác thao túng Ba không tin thằng cháu rể này về mau kẻo không kịp đâu công ty thiên bảo phải dành cho hai đứa cháu của con không thể để người khác cướp mất được ba như vậy nghĩa là con rể của thiên hà hiện đang nắm giữ công ty phải không con tiếc vì đã biết việc này quá muộn không sao hy vọng là vẫn còn kịp thằng đó đang điều hành công ty ba cũng như con thôi cứ nghĩ là nó tốt vì trước đây đã từng xả thân cứu thoát em rể con một mạng ai rè lòng người khó giò dạ nhưng sao ba phát hiện ra những chuyện này ngày hôm qua quốc bình đã gọi sang đây cho ba mà nó nói vội lắm như sao ai nghe thấy dạ được rồi ba yên tâm đi để đó con điều tra cho nếu mà đúng thằng đó muốn giở trò con sẽ không để yên đâu ông lưu nhật nam đưa bàn tay run run nằm lấy tay con trai yếu ớt nói lưu nhật khánh mọi việc nhờ cả vào con lưu nhật khánh chính là người con cả của ông bà lưu nhật nam Nhưng vì một ân tình nên đã sớm được cho đi Làm con nuôi bên Canada Vì vậy mọi người ít khi nhắc tới anh Ngay cả bà Lưu Thiên Hà khi còn sống Cũng không hề tiết lộ chuyện này ra với ai Và dĩ nhiên là gia tiến không biết được chuyện này Cha mẹ nuôi của Lưu Nhật Khánh Là một nhà kinh doanh có tiếng ở Canada Hiện ông Lưu Nhật Nam Là chủ của một công ty truyền thông bên đó Khi nghe ba ruột mình kể lại sự tình Ông đã sâu trữa lại sự việc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 chúng thật là không may khi đã sớm mất mẹ từ khi còn thơ bé cũng may được ông ngoại đưa sang đây học đại học cả đã không phụ lòng ông và cụ mà đều cố gắng học hành để đạt được bằng giỏi ông quốc bình cũng nói với cha vợ dìu dắt hai đứa và mong chúng thành người để đến lúc ông về với tổ tiên ông mới gọi quỳnh mai và quốc bảo đến gần và nói đây chính là ông bác con là anh trai của bà ngoại hai đứa đấy có việc gì cần giúp đỡ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 Hắn chật nhách mép. <cười> Chiếc bánh hấp dẫn này xem chừng sắp sửa có người sâu xé rồi nhỉ. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy đâu. Để xem chúng bay sẽ làm được trò chống gì nào. Trong suốt chặng đường từ sân bay về nhà, Quỳnh Mai cười nói liên tục. Trái lại, Quốc Bảo lại trầm tư suy nghĩ. Anh chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới người mẹ xấu xố. Giá như bà còn sống thì bây giờ đã có thể mỉm cười chứng kiến sự trưởng thành của các con.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 Không thể phủ nhận Quỳnh Mai rất giống mẹ Ngồi một mình trong phòng khách Chốc chốc ông Quốc Bình lại hướng mặt ra cổng như ngóng chờ ai Sốt ruột quá Ông gọi vui sáu Người đã gắn bó với gia đình ông gần 30 năm Vui sáu ơi Nhìn coi mấy giờ rồi mà tụi nhỏ lâu về thế Vui sáu đang ở dưới bếp Nghe ông chủ gọi thì tất tả chạy lên Hai tay xoa vào nhau Dạ 11 giờ rồi ông chủ Chắc cô cậu, cậu sắp về tới nơi rồi đấy ạ tôi đang hấp nốt mẹ bánh bao cô cậu đều thích món này cả còn cả bánh giò nữa đấy ông ông gật gù tỏ vẻ hài lòng nói vẫn là vú chu đáo nhờ có vú mà hai đứa mới được như ngày hôm nay đấy công của vú lớn lắm dạ có gì đâu ông chủ có thể là cơ duyên gắn kết gia đình mình nên tôi không thể rời xa cô cậu ấy được tôi cũng mong từng phút để gặp cô cậu ấy đây nôn nóng quá ông chủ Tức thì ngoài cổng có tiếng còi xe ô tô Và chiếc mây bách Nhẹ nhàng lăn bánh vào cổng biệt thự Ông Quốc Bình đứng bật dậy Theo thói quen, Vũ Tám cũng ngó cổ ra Nhưng tay lại níu lấy ông chủ vì sợ ông vội quá Mà té ra đấy thì khổ Tuy không nhìn thấy gì Nhưng ông Quốc Bình vẫn cảm nhận được tiếng bước chân Đang tiến về phía mình Và bất thình lình, người ông bị ôm chặt Bởi hai vòng tay Cố gắng lắm, ông mới thốt nên lời Quỳnh Mai, Quốc Bảo hai con đã về phải không tiếng quỳnh mai vang lên thánh thót con chào ông ngoại ông tinh quá con lại gây bất ngờ cho ông mà ông vẫn nhận ra nhớ ông quá quốc bỏ đợi cho em gái nói xong mới lên tiếng ông ngoại con được về với ông rồi về là tốt rồi hai đứa đi đường có mệt không nghỉ ngơi chút rồi lên thắp nhang cho bà ngoại và mẹ các con nhé sao để tụi con lên thắp nhang luôn cho bà và mẹ Sau đó xuống nói chuyện với ông ngoại nha Tụi con không mệt đâu Ông đừng lo Vũ Sáu lật đật chạy lên Nhìn thấy cô cậu chủ mà cảm động rơi nước mắt Quỳnh Mai thấy Vũ Sáu Thì ôm chầm lấy liến thoáng Con chào Vũ Hai anh em con về rồi đây Nhớ Vũ quá Con có quà cho Vũ này Thèm món ăn do Vũ làm quá thôi Vũ cũng nhớ hai đứa lắm Vũ làm bánh bao và bánh giò Hai món mà con thích đây Thay đồ đi đổi rửa mặt và xuống ăn cơm nhé Ông ngoại cứ nhắc tới tụi con mãi đấy Vũ Sáu đã già đi nhiều rồi 16 năm không gặp Mà tóc vú đã thêm nhiều sợi bạc Ông ngoại cũng vậy Tóc ông trắng hết đầu Nhìn ông mà thương không chịu được Quỳnh Mai sau khi líu lo với bố Sáu một hồi Thì liền kéo tay anh trai nói Anh hai Lên phòng thờ thắp nhang cho bà ngoại và mẹ đi anh Đứng trước di ảnh của mẹ Quỳnh Mai không cầm được nước mắt Mẹ đẹp thế này mà lại yếu mạnh Ngay từ nhỏ Hai anh em đã thiếu thốn tình cảm của mẹ Ngày mẹ mất cả hai mới được có bốn tuổi Thời gian sau đó chủ yếu Chơi với ông và vũ sáu Còn ba thì cứ mãi miết với công việc Không mấy khi chơi cùng các con Nên đến bây giờ mỗi khi đối diện với ba Hai đứa vẫn cứ cảm thấy Có một khoảng trống vô hình ngăn cách Người ta nói mổ côi chan cơm với cá mổ côi mẹ điếm lá dọc đường Để nói về sự chu đáo và tào tần của người mẹ Cha dẫu có thương con bao lâu Thì cũng không thể bằng mẹ được Con nhạc sĩ đã nói Tình mẹ bao la như biển Thái Bình Quả không sai Đôi mắt quỷ mai ẩn ẩn nước Cô bảo thắp nhang và khấn bảng ngoại với mẹ xong Mà thấy em gái vẫn đứng chắp tay ở đó Thì liền nói Xuống dưới nhà đi em Chắc bà và mẹ sẽ thấu hiểu Và phù hộ cho anh em mình đấy Anh xuống trước đi Em muốn ở trên này với mẹ một chút cuốc bảo đi rồi, Quỳnh Mai mới vỡ cảm xúc. Cô không phải ngại ngùng gì nữa, bao nhiêu tâm sự giấu kín trong lòng lâu nay cũng được dịp bung ra. "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi sớm vậy hả mẹ? Nhìn bạn bè có ba có mẹ hạnh phúc mà con lại thèm có mẹ quá." ai cũng bảo con càng lớn càng giống mẹ. mỗi lần như vậy, con lại cầm điện thoại ra để ngắm mẹ đấy. "Giá mà cho con một điều ước, con sẽ ước có mẹ bên cạnh. Con ước mẹ không chết." mà chỉ đi xa một thời gian thôi mẹ lúc nào con cũng đinh cảm là mẹ đang rất gần bên con mẹ vẫn còn sống phải không vậy mẹ đang ở đâu về với anh em con đi mẹ ông ngoại già lắm rồi ông không còn chờ được đâu về đi mẹ quỷ mai không biết rằng những lời khẩn cầu của cô đã lọt vào tai một người ánh mắt người này ánh lên tia phức tạp hai tay nắm chặt môi mím lại đợi cho khô khấn xong Người ấy mới bước ra đặt lên vai của cô và nói Được rồi, xuống nhà đi con Con đừng như vậy nữa Ba biết là con rất nhớ mẹ Nhưng mẹ con đã bỏ ba mình đi rồi Con đừng như vậy nữa Hãy mạnh mẽ lên Con mà cứ như vậy thì mẹ ở dưới suối vàng không yên tâm được đâu Hãy để cho mẹ siêu thoát đi Thì ra là ba lời nói của ba kéo Quỳnh Mai trở về với thực tại Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng Biết đâu... Mẹ không chết Ngày đó cô và anh hai còn bé quá Nên ý niệm về đám tang của mẹ Rất mơ hồ Đôi mắt cô nhòa lệ những tưởng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày trùng phùng Nhưng mẹ đã không còn Thì bao nhiêu niềm vui cũng tiêu tan Gia tiền nói với con gái Ba biết là con khó mà chấp nhận được sự thật Ngay cả ba cũng vậy 20 năm nay ba chỉ biết sống Và làm việc về tình yêu của mẹ con Nếu không có con Chắc ba cũng không thể sống nổi Ba Con xin lỗi Chỉ là con nhớ mẹ quá Nếu như mẹ còn sống Thì hẳn là mẹ sẽ rất vui Khi nhìn thấy anh em con trưởng thành Tiếc là Bữa ăn hôm đấy Trùng hẳn xuống Với ai cũng có tâm trạng riêng Tuy không nói ra Nhưng cả hai anh em Quỳnh Mai và Quốc Bảo Đều nhớ tới mẹ Ông Quốc Bình cũng vậy Thế cháu gái đã về Lại nghe bố Sáu nói con bé xinh đẹp Và giống mẹ y đúc Mong lại càng thương đứa con gái yếu mệnh của mình chỉ có một người trong suốt bữa ăn vẫn luôn cảm thấy bức bối ngoài mấy câu dục con ăn thì hầu như là không nói thêm câu nào gia tiến cũng cố gắng ăn thật nhanh rồi dặn hai con đi ngủ còn mình thì nhanh chóng đến công ty hôm nay anh ta tự mình lái xe chứ không như mọi lần cần tài xế cứ nghĩ tự mình đi đón các con thì chúng sẽ cảm động mà dành tình cảm cho người ba này thật nhiều ấy vậy mà ngoài hai cái ôm xíu lệ thì hầu như chúng đặt hết tình cảm cho ông ngoại và bà vũ có anh ta không bằng người ngoài thế có điên không cơ chứ đúng là bao năm nay nuôi con tu hú đã được, được gì chứ cũng còn may là gia tiến đã sớm chuẩn bị cho mình phương án hai chứ không thì bây giờ người phải gặm nhấm nỗi đau là anh ta chứ không phải là ai khác theo quán tính chiếc xe đưa anh đến ngôi biệt thự x xe chạy vào gara thì thẳng báo đen nhanh chân chạy ra cất giọng su nịnh chào sếp à sếp đến thăm phu nhân sao mẹ mày hỏi thừa ở nhà có việc gì không? dạ không thưa sếp, mọi việc vẫn bình thường ạ. nhắc chúng nó canh gác và để ý mọi việc cho cẩn thận. để xảy ra bất cứ sai sót gì, tao cắt tiết cả lũ. nhớ đấy. ra tiến đi vào trong nhà, miệng vẫn không thôi chửi rủa. đợi cho hắn khuất bóng, báo đen mới ra cổng nhắc nhở bọn tay chân. còn mình thì đi nhanh xuống bếp. nơi ấy có một người đang cặm cụi dở chén. thấy báo đi vào, cô ngẩng mặt lên hỏi: sếp đến à anh? ừ. Vừa mới đến Hôm nay không biết ai chọc giận ông ấy Mà mặt mày hàm hàm như đâm lê Báo hại anh vừa bị ăn chửi Na kéo tay báo ra góc khuất Cách xam camera Lúc đó mới nói Ông ta ác quá em đừng có nghe lời ông ta làm những việc ác nữa Sau này quả báo đấy Em chỉ thương bà chủ thôi Nếu không vì bà ấy thì em bỏ đi lâu rồi Người gì mà ác như rắn độc ý Báo ngó láo liên coi có ai không Rồi mới thận trọng đưa tay lên miệng Ra dấu bảo Na nhỏ giọng nói Không vì miếng cơm manh áo Và vì hai đứa con của mình Thanh cũng ông ta lâu rồi Em cứ bình tĩnh đi để nghĩ cách Chứ đừng có sồn sồn như vậy Không rơi vào lão này được đâu Không cẩn thận là chết cả lút đấy Em chỉ thương bà chủ thôi Bị lão nhốt ở dưới hầm Hai chục năm trời Khốn nạn thật đấy Đúng là quỷ chứ không phải là con người Cầu cho lão chết không toàn thây Thì ra đây chính là na người làm cho nhà ông Quốc Bình từ hơn 20 năm về trước. Cứ tưởng Na đã xin nghỉ việc từ khi cô chủ chết, ai ngờ gia tiến lại đưa cô sang đây. Và lúc đó sự thật về cái chết của cô chủ mới thực sự được hé lộ. Khả phải nói, Na sốc đến thế nào khi nhìn thấy chủ của mình bị sam cầm bởi chính người mà cô gọi là chồng. Na rất bất bình, nhưng cô biết bản thân mình chỉ như một con kiến thấp cổ bé họng, chẳng thể làm được gì. Tuy nhiên cô vẫn ngấm ngầm theo dõi gia tiến với một hy vọng khi hai cô cậu chủ lớn cô sẽ kể cho họ biết sự thật để cứu mẹ mình ra khỏi đây tuy nhiên mọi việc không hề đơn giản gia tiến luôn đi trước một bước hắn sơn đã sẽ để lộ thông tin tung tích của hải nguyệt nên đã không ít lần đe dọa cô còn cho người xuống tận nhà uy hiếp cha mẹ na nên cô biết nếu muốn được yên thân thì chỉ còn cách im lặng cô biết gia tiến là một người nham hiểm và quỷ quyệt Xung quanh hắn là một lũ đàn em máu lạnh Giết người không gớm tay Nên nhiều lúc cô định trốn khỏi đây song hắn đã nói chỉ cần cô rời khỏi chỗ này Thì tính mạng ba mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm Người như tiến Nói là làm Hắn sợ nếu cô bỏ đi Thì mọi bí mật ở nơi này Và việc làm của hắn sẽ bị bại lộ Vì vậy cô sẽ phải chôn vùi đời mình ở đây Trừ khi hắn bị sụp đổ Và một điều nữa khiến cho cô không thể trốn đi Đó là vì cô chủ Cô muốn ở lại để chăm sóc cho cô ấy. Hy vọng sớm đến ngày bộ mặt thật của Gia Tiến sẽ bị lật tẩy. Vài năm sau, Na bén duyên với Báo Đen, đàn em của Tiến. Có thể do cùng hoàn cảnh nên hai người sẽ cảm thông và chia sẻ với nhau. như vậy cũng tốt, bởi vì ở cái môi trường không có tình người này thì tìm được một người biết đồng cam cộng khổ đã là quý lắm rồi. Khả năng do ở Vê Na nên cái tính bất cần trong con người của Báo Đen được gìm lại. Và tình yêu thương đồng loại lại trỗi dậy Trong anh Thoát khỏi dòng sư tưởng Là tiếp tục thủ thỉ với chồng báo đen Em chỉ mong cô cậu chủ về nước Đợi ngày hai người ấy vạch mặt tên cầm thú này Chỉ có như vậy Bà chủ mới được giải thoát Tội quá Mỗi lần mang cơm xuống hầm Nhìn thấy bà ấy bị trói tay trói chân Mà em không cầm được nước mắt Bây giờ Báo mới khẽ khàng nói Em tưởng cứu được bà chủ mà dễ sao? Tai mắt vào đàn em của hắn nhiều như vậy. Chỉ sợ là mình chưa kịp làm gì đã bị thủ tiêu rồi. Cô cậu chủ thì còn non lắm. Không phải đối thủ của hắn đâu. Anh lại lo cho cô cậu ấy. Nếu biết được sự thật không biết họ sẽ sốc đến thế nào. Anh nghe ngóng vào thu thập tin tức nhiều vào nhé. Em không tin hắn cứ hoành hành được mãi đâu. Luật nhân quả sẽ không bỏ qua cho hắn. Em mong ngày hắn đền tội Dưới hầm, người đàn bà đẹp vẫn đang hướng đôi mắt thất thần về phía cửa hầm đầy bất lực. Trần có bóng người đi xuống. Là hắn. Cô bắn ánh mắt căm thù về phía người điệu giả ấy. Không thèm nói một lời. con ác quỷ vẫn lử lừ tiến lại. Người đến cô, hắn nở ra một nụ cười giả tạo nói. Hải Nguyệt, anh về với em đây. Đồ khốn. Anh định xâm cầm tôi đến bao giờ nữa đây? Đồ độc ác, đồ biến thái. Hãy tránh xa tôi ra. Kìa. Sao lần nào nhìn thấy anh em cũng chửi rủa anh thậm tệ thế. Anh là chồng của em kia mà. Anh yêu em. Hải Nguyệt. Cởi chó cho tôi đi. Tôi van anh đấy. Anh giam giữ tôi. Cầm tù tôi thế này chưa đủ hay sao? Mà phải chó tôi như vậy chứ. Tôi ra cái bộ dạng này. Anh không cảm thấy đau lòng sao? Nếu mà còn chút tình cảm nào với tôi thì xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây đi. Tôi không thể sống ở nơi này thêm một thời gian, thêm một giây phút nào nữa.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 Tôi là người của anh bao nhiêu năm rồi anh còn nghi ngờ gì nữa Tôi... tôi đồng ý Em đồng ý cái gì? Đồng ý là vợ tôi và yêu thương tôi suốt đời suốt kiếp phải không? Nói lại cho tôi nghe xem nào Nói to lên Vừa nói Hắn vừa rút cái điện thoại ra Di di mấy cái Cô biết là hắn không hề có ý tốt Tuy chưa biết hắn định làm gì Nhưng cô không thể mắc mưu hắn được Im lặng một lát như chợt nhớ ra điều gì Cô lết đến gần hắn van vỉ con tôi đâu, quỳnh mai và quốc bảo đâu, chúng đâu rồi, đã đi học về chưa? mấy năm rồi nhỉ? để xem nào. hải nguyệt vừa nói vừa bấm đốt ngón tay. năm tuổi rồi, bắt đầu học lớp lá rồi đấy. anh ấy tôi đã năm năm ở đây rồi phải không? thả tôi ra đi. anh ác lắm, chúng sẽ quên tôi mất, tội nghiệp các con tôi. hải nguyệt đã nhớ lại được một phần ký ức, nhưng mốc thời gian của cô.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 Anh vẫn lo cho hai con đầy đủ, vẫn chăm sóc chúng, chú đáo. Còn em, tại sao lại không yêu anh? Nói đi, em có một chút tình cảm nào dành cho anh không? Cởi trói cho tôi đi, chân tay của tôi đã chai dần hết rồi đấy. Thế này mà còn có thể chạy được nữa sao? Đừng đối xử với tôi như tù nhân vậy chứ. Được rồi, tôi sẽ cởi trói cho em, rồi vợ chồng mình sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc nhé. Tôi yêu em lắm, Hải Nguyệt. Đợi cho hắn cởi trói xong Hải Nguyệt xoay nhẹ khớp tay cho đỡ ê Rồi ngồi dậy Khi gia tiến định choảng tay ôm lấy mình cô Thì chợt nghe thấy âm thanh chát chúa Bốp, bốp. Hắn lãnh chọn hai cái tát cháy má của Hải Nguyệt Đưa bàn tay lên xoa má gia tiến Bàn đôi mắt rực lửa và Hải Nguyệt giọng giết lên Em vẫn ngoan cố lắm Em vẫn thế hai mươi năm nay Vậy thì đừng có trách tôi vô tình Nằm xuống đi Đồ khốn nạn Anh định làm gì tôi chứ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 nên tự nhủ là chỉ cần hắn đưa lưỡi vào miệng, cô sẽ cắn đứt cái lưỡi của hắn. dự như đoán được ý đồ của cô, nên gia tiến không cố tình nữa mà lôi ra một chiếc khăn mùi xoa cho hai tay cô lại. đoạn hắn lật chồn cô ra, thô bạo chiếm hữu, mặc cho hải nguyệt chửi rủa điên cuồng. vần vào cô một thôi một hồi, chán xe mê mỏi, hắn mới thỏa mãn buông cô ra. hải nguyệt căm phẫn nói: gia tiến, em không bao giờ có được tôi cả đời này.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 Hãy chờ đi Bắp chặt lấy cầm hải nguyệt Gia Tiến tức giận rít lên Em giỏi lắm Đời này kiếp này tôi không có được em Thì nó cũng không bao giờ có được Em hận tôi lắm phải không Em còn phải hận dài dài Và đừng mong thoát ra khỏi đây Muốn đoạn tụ với hắn ư Đừng có mơ Nên nhớ rằng bất kỳ kẻ nào không tuân theo Gia Tiến này Thì đâu không có kết cục tốt đẹp đâu Em cũng vậy Yên tâm đi Tôi đã thay em chăm sóc ba em chu đáo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 Chẳng phải là em vẫn luôn mong ngóng tin tức của thằng danh hào sao? Vậy thì hôm nay anh sẽ cho em biết sự thật nhé. Hãy nghe cho kỹ đây. Danh hào của em không bị mất tích. Nó cũng chẳng phải là thằng bội bạc. Mà hiện tại đang ở cách xa em không xa đâu. Chỉ có 30 số thôi. Nó cũng đang ngày đêm mong nhớ em đấy. Em có muốn nhìn thấy người trong mộng không? Hải Nguyệt tròn mắt nhìn kẻ trước mặt. Đó của cô muốn nổ tung ra. Khi nghe thấy điều hắn vừa nói. Lẽ nào tất cả đều là kế hoạch do hắn bày ra? Không thể nào Sao có thể thế được chứ? Danh hào của cô thông minh cơ mà Anh không thể rơi vào bẫy của hắn Nghĩ vậy Hải Nguyệt cứng cỏi đáp Anh đừng hỏng lừa được tôi Anh cũng không thể lừa được danh hào đâu Tôi thề chỉ cần tôi ra khỏi đây tôi sẽ thí mạng với anh Tức rằng anh đã ngụy trang quá hoàn hảo Anh lừa cả gia đình tôi bằng một bộ mặt không thể nào khốn nạn hơn Đối bất nhân thất đức Gia Tiến vẫn lạnh tanh Hất mặt lên cái tivi đang được gắn trên vách hầm mà nói Từ ngày gắn cái tivi này Nó chưa có hoạt động lần nào nhỉ Dành sẽ cho em được mục sở thị Có thằng người tình của em sống chết thế nào nhá Nói xong hắn đi lại cái tivi gắn thẻ nhớ rồi bật lên Trên màn hình hiện lên quang cảnh Một căn hầm tối tăm Và một người đàn ông bị trói chân tay Ngồi thu lưu ở một góc Khi góc quay cận cảnh Rõ người đó không ai khác Chính là danh hào Thì cô gần như không thể bình tĩnh được nữa Đúng là anh hào của cô rồi Dẫu cho anh có muôn vàn thay đổi Thì cô vẫn nhận ra 20 năm là một khoảng thời gian dài Là một phần ba quãng đời chứ chẳng ít Anh và cô đều đã già đi Và trông vô cùng tiểu tụy Nhưng anh vẫn cứ là anh không thay đổi Là danh hào mà cô khôn nhớ Thương nhớ khôn nguôi lao đến tóm chặt lấy cổ áo của gia tiễn giật mạnh Cô hét vào mặt của hắn anh làm gì anh ấy vậy anh nhốt danh hào ở đâu hãy thả anh ấy ra đi tôi cầu xin anh đấy anh chỉ cần sam cầm tôi là đủ rồi nếu anh thích có thể chút giận lên tôi còn anh ấy thì xin hãy buông tha xa tiến anh có nghe không hả hắn lạnh lùng gỡ tay cô ra xốc lại cổ áo rồi nhàn nhạt, nhạt đáp chẳng phải là hai người đều muốn sống cùng nhau đến chết đã sao Em bị nhốt thì hắn cũng chung số phận Như vậy mới vui chứ Hay hớm lắm Luôn lo cho nhau không màng nguy hiểm Nhưng em đừng mong tôi tha cho hắn Đời này nếu họ tôi thích gì nhất Thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng Tôi thích được trả đạp hắn Tôi thích được nhìn thấy hắn đau khổ Vì hắn dám cướp đi người đàn bà của tôi Tại sao hắn có thể dễ dàng đạt được mọi thứ Còn tôi thì không Tôi sẽ lấy lại bằng hết những thứ vốn thuộc về mình Bởi vậy em hãy mơ đi Cô hận không thể tự mình giết chết hắn Bất lực bởi sự yếu ớt của mình Bao nhiêu nỗi uất hận trong lòng Được cô dồn cả vào bàn tay Khi cánh tay cô vờ sơ lên Bàn tay chưa kịp chạm vào mặt hắn Đã bị hắn tóm lấy hất mạnh một cái gàn dòng Em hư lắm Chỉ vì một thằng đàn ông mà không đáng Em đã ngoảnh mặt làm ngơ với tôi 20 năm trời Vì đâu mà tôi trở nên thế này chứ Hãy nhìn cho kỹ đi Khuôn mặt đầy dẹo này tại vì ai Hai cánh tay này nữa Em thử hỏi xem Đàn ông ở trên khắp thế gian này Xem có thằng nào mạo hiểm Xả thân làm những việc như tôi không Họ chỉ có một mình thằng điên này Mới ngu ngốc như vậy Còn em Em là một kẻ vô ơn Sẽ biết thế này tôi thả giết chết em Rồi tự tử ngay ngày đó cho rồi Ai đã giang tay ra che chở Chăm sóc hai đứa con của em Ai đã chăm lo cho ba em từ ngày ấy Ai đã một mình trèo tróng Lãnh đạo công ty ăn nên làm ra đến tận bây giờ Là ai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 là tôi làm đấy cũng chính tôi đã lao vào cứu ba em cứ ngỡ sau lần ấy em sẽ cảm động mà mở lòng với tôi nhưng tôi đã lầm Càng ngày em càng xa lánh khinh bỉ tôi còn nó em vẫn luôn dành cho nó một góc trong trái tim của mình ngay cả trong mơ khi nằm bên cạnh tôi em cũng gọi tên của nó lúc biết nó mất tích em vẫn trông đợi mỏi mòn không thèm đếm xỉa đến tôi người đã vì em mà làm tất cả em là gỗ đá chứ không phải là con người Em vì nó mà cự tuyệt tôi Vì nó mà nhất quyết không thèm sinh con cho tôi Em ác lắm Hải Nguyệt bặm môi lại nói Tôi căm thù anh là còn nhẹ đấy Tôi chỉ tiếc là không thể tự tay Băm vòng anh ra tầm trăm mảnh Thì sao anh đã sớm bắt nhốt danh hào Trước khi gây ra vụ hỏa hoạn Để lấy điểm với ba mẹ tôi Ngầm làm cho họ thấy Dưới mắt mọi người Anh mới thực sự là người hùng, là người tốt Còn danh hào lại là một kẻ khốn nạn Một kẻ sở khanh chút ngựa truy phong Đã no sôi chán trẻ phải không Già tiền vỗ tay đôm đốp Tỏ vẻ tán thưởng nói Em thông minh lắm Em giỏi hơn tôi tưởng nhiều Đúng như vậy đấy Vòng trời đã giúp tôi, cho tôi mọi thứ Chỉ có một thứ duy nhất tôi không có được Đó là em Đừng nói em hận tôi Đời này người tôi yêu nhất chính là em Và em cũng chính là người mà tôi hận nhất Yêu hận triền miên Em có hiểu không Vậy còn Quốc Bảo và Quỳnh Mai đâu rồi Em làm gì với hai đứa con của tôi Gia Tiến giáo hoành đáp Em muốn gặp lại chúng phải không Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi Gặp được con hay không Tất cả nhờ vào thái độ của em đấy Em phải một lần nữa cảm ơn tôi Vì tôi đã không giết chúng Mà nuôi dạy chúng khôn lớn thành người Nhưng tiếc là trong mắt của em Mắt của chúng nó Em đã chết từ lâu rồi Anh nói gì Nói tiêm vào đầu con tôi những gì Ồ Vậy ra là em vẫn không nhớ gì hết sao Vụ tai nạn xe hơi năm xưa em còn nhớ không Cũng khen xem mạng lớn đã thoát khỏi Làn danh sinh tử Mà chỉ bị hôn mê và mất trí nhớ thôi Vậy là vẫn may đấy Tuy nhiên để cho hoàn hảo hơn Tôi đã làm đám tang cho em đáo Ngay cả ba ruột của em Cũng nghĩ rằng Em đã uổng mạng từ ngày đó rồi cơ Lúc đó bọn trẻ mới được hơn 4 tuổi nhỉ Bây giờ hai đứa đều đã 25 tuổi rồi. Tất cả là nhờ công của tôi. Em đừng có vặn mắt lên mà lườm tôi như vậy. Đừng quên. Ba của em và hai đứa nhỏ vẫn đang nằm trong tay của tôi. Muốn họ được yên ấy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Em chính là cứu cánh của họ. Bao gồm cả thằng người tình của em nữa. Khốn nạn. Đồ ác quỷ. Anh cút đi. Bến vào tầm mắt của tôi đi. Đồ bẩn thỉu khốn nạn. Còn một câu nữa tôi muốn hỏi anh.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 thế mà ta một đoạn dưới suối vàng thôi cho đỡ mệt đi mà một người bán thân bất toại nằm một chỗ thêm thử nghĩ xem sống hay chết hạnh phúc hơn tất nhiên là chết rồi phải không nào em phải cảm ơn tôi mới đúng đồ khốn nạn anh thật quá nguy hiểm và máu lạnh một kẻ táng tận lương tâm vì tiền mà dám làm tất cả anh nói yêu tôi như không hề anh chỉ yêu bản thân của mình thôi yêu tiền tài danh vọng mà thôi có thể do ba tôi bị mù nên không phát hiện ra những việc làm bỉ ổi của anh Để đồng mới giữ được tính mạng Nếu không á Anh cũng đã ra tay với ông rồi Khen trong các bộ óc phán đoán như thần Tiếc là em lại không dành cho tôi Giờ thì em ở đây mà nguyền rủa tôi đi Chửi nhiều vào Tôi cũng đã nói với em hơi nhiều rồi đấy Tôi phải đi giải quyết công việc đây Mai tôi sẽ quay lại thăm em Thì thay đổi quyết định Thì cứ nói với tôi một tiếng Muộn còn hơn không nhỉ Nói xong hắn quay gót bỏ đi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 sẽ đến một lúc nào đó hắn sẽ hối thủ tiêu họ Cô biết làm gì đây Khi bản thân cũng đang bị hắn giam cầm thế này Hải Nguyệt bất lực nhìn quanh căn hầm Không có một lối thoát nào cho cô có thể ra khỏi đây Đã bị hắn còn gắn camera xung quanh Nhất cử nhất động của cô Hắn đều nắm trong lòng bàn tay Chính vì vậy mà bao lần cô muốn dò hỏi tình hình của ba và hai con Nhưng chị Na cứ liên tục lắc đầu Vì sợ những chiếc camera vô tình kia Sẽ ghi lại hết những gì hai người trao đổi Đang chưa biết phải làm sao Thì có tiếng bước chân đi xuống hầm Là chị Na và Báo Hai vợ chồng họ mang cơm xuống cho cô Nếu lấy tay của chị Na Cô hỏi gấp Chị Na Hãy cho tôi biết đi Ba và hai của con tôi thế nào rồi Họ vẫn bình an chứ Anh Báo Tôi nhớ đến để mắt đến hai đứa con của tôi Và quan tâm đến ba của tôi một chút được không na và Báo gật đầu thay cho câu trả lời Họ rất muốn nói cho cô tất cả những gì họ biết Nhưng lại không thể nói Chỉ cần hai người có một thái độ khác thường nào đấy Thì các camera kia sẽ tố cáo họ Chưa kể ra tiến Còn đều cho lắp đặt những camera hiện đại nhất Chúng có thể thu tiếng Thu hình rất rõ nét Thậm chí Báo đã quan sát Không có một góc khuất nào Để anh có thể đưa cho cô một mẩu giấy cho cô yên tâm Chỉ biết động viên cô ấy giữ sức khỏe Cả hai đều mong đến một ngày cô được ra khỏi đây Vì vậy tin cô cậu chủ nhỏ đã về Họ rất vui mừng Bà chủ ăn cơm đi Xin bà đừng đau buồn Mãi giữ lấy sức khỏe Chỉ cần có sức khỏe bà sẽ có mọi thứ Cảm ơn hai người đã luôn chăm sóc tôi suốt bao năm qua Tại một quán cà phê trong con hẻm Nhỏ trên đường Trần Quốc Thảo Có ba bốn cái đầu đang trụm vào nhau Nhỏ to chuyện gì năm có vẻ bí mật lắm Người đàn bà ăn mặc sảnh điệu, Mắt đeo kính che hết 2 phần 3 khuôn mặt cất tiếng Hãy theo dõi xếp tổng cho sát vào Hàng ngày nhớ báo cho tôi biết Ông ta đang làm gì đi với ai À Con Diễm Hồng còn ve vãn ông ấy nữa không Dạ xếp tổng chán cô ta rồi chị Chị Đại cứ yên tâm Nhất cử nhất động của sếp Bọn em đều nắm trong lòng bàn tay mà Tốt lắm Cầm đi ít tiền này mà tiêu Có gì báo cho tôi ngay nhé Yên tâm Các cậu không sợ thiệt đâu Nhìn sắp tiền mới cáo cạnh trên tay người đàn bà. Mấy người kia sáng mắt lên. Chúng biết chị đại luôn chơi đẹp và biết thưởng phạt đúng lúc. Nhanh như cắt, bốn thằng kia chia nhau sắp tiền mặt mũi hí hửng lắm. Chúng cố đầu chào chị ta, rồi dợ bước tới. Nhưng được vài bước, thì một thằng đưa mắt cho đồng bọn. Tức thì thằng này hiểu ý xoay người lại. Người này hơi ngạc nhiên, hất mặt hỏi. Sao còn chưa đi? Dạ bọn em quên không nói với chị. Sau này hình như là xếp... Đang có tình ý với con thư ký ở công ty à Mắt chị ta vằn lên Đoạn cao mày nói Lâu chưa là con nào Giờ đây thưa chị đại Nói rồi thằng này chia ngay điện thoại ra Trên màn hình điện thoại hiện ra hàng loạt ảnh Của một cô gái trẻ đã được chụp ở mọi góc độ Người đàn bà với cái danh chị đại Nhìn xoáy vào đó không chớp Thầm đánh giá đối thủ bụng thầm nghĩ Lão tưởng qua mặt tôi mà dễ à Đừng hòng Một khi con như Lan này còn sống Thì lão đừng có mơ mà tôi tư tưởng đến con khác Mà con xanh này cũng ngon lành phở ra phết nhỉ Thật nào mà lão giấu kỹ thế Được rồi Để xem lão si sớn được với nó bao lâu Cứ chờ đi Chúng hãy thu thập thông tin của nó thật kỹ vào Rồi báo cho chị hay nhé Trong ngày nay Chị phải có mọi dữ liệu về nó Đi đi Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện